đứa nhân này luôn thẳng thắng vô cùng Thẩm Ly mấp mấy môi Cuối cùng thì thốt ra được Hai chữ xin lỗi Nhưng thấy hành chỉ nhìn nàng Thẩm Ly nói Cái mạng chàng trong cây ngàn đắng Cứu về lại sắp mất đi rồi Lần này chẳng đừng băng phong Đông Hải nữa Ta vốn còn hiếu kỳ Là lúc ở Đông Hải Tại sao Long Vương lại khẩn trương tặng lễ vật cho chàng vậy Chàng xem chàng đã dọa họ đến mức ha ha Hành chỉ không kìm được lắc đầu bật cười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 Đừng sợ, chờ ta xử lý xong bốn phong ứng kia rồi sẽ quay lại với nàng. Ừ. Lúc hành chỉ ra khỏi khư thiên uyên, thiên giới đã phái thiên binh đến bên ngoài. Thấy thần minh xưa này cao cao tại thượng, máu tươi ướt đẫm nữ người, chúng nhân đều cả kinh. Có tướng quân bước lên hỏi thăm tình hình hành chỉ. Hành chỉ chỉ xô tay nói, chút nữa ta sẽ rời khỏi đây, một lúc có khi thần lực sẽ yếu đi.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 Sau khi bụi rơi xuống, một nam nhân xích bào lặng lẽ đứng đó, ánh mắt dừng trên người bà. Thẩm Mộc Nguyệt Phụng Lai Bà cục mắt, không ngờ rằng đời này còn có ngày gặp lại ngươi. Phụng Lai hỏi thẳng Lưu Vũ đâu? Thẩm Mộc Nguyệt ngước lên nhìn hắn Chết! Bà cực kỳ bình tĩnh, ngàn năm rồi. Chị e ngay cả thi cốt cũng không tìm được nữa.